Tối hôm đó, sau khi dỗ dành Minh Vi xong, Việt cầm ba tỷ của cô về nhà và anh lại tiếp tục dỗ dành mộng sao. Viện muốn qua phòng mộng giao ngủ, bởi vì ba năm rồi không gặp anh thấy nhớ quá. Nhưng bà Xuân bớt ý đồ của con trai. Bà dọa Việt, nếu cố tình sang phòng mộng giao ngủ, bà sẽ nhắn tin cho Minh Vi. Và trong phút mốt, Vi sẽ có mặt, mọi thứ sẽ đổ bể hết. Nên việc sợ anh không dám sang phòng của sao. Anh chỉ ôm cô. Chúc cô ngủ ngon rồi buồn bã đi về phòng. Giao cũng nhớ bạn trai. Nhưng mẹ của anh hung dữ quá. Nên cô cũng không thể làm gì được. Sáng ngày hôm sau. Việc đưa Giao đi xem nhà. Anh nói anh mua cho Giao một căn nhà. Để Giao cô nhà ở. Cô không phải ngại với mẹ anh nữa. Cháu cứ nghĩ là việc bỏ tiền ra mua nhà cho cô nên cô vội nói, "Anh à, không cần mua nhà cho em đâu, tốn kém lắm, anh giữ lại tiền đi. Anh biết hôm qua mẹ nói những lời nặng lời với em, thế nên anh muốn mua nhà cho em, để em không phải ngại với mẹ nữa. Chuyện anh mua nhà cho em, em đừng nói với ai nhé. Nếu ai hỏi, em cứ bảo là nhà em tự mua, như vậy sẽ tốt hơn đó em ạ." Do lại cảm động trước tấm lòng của vị Cô còn xúc động rơi nước mắt nữa. Cô đâu biết rằng việc mua nhà cho sao. Để anh tách dần cô ra khỏi cuộc đời của anh. Để sau này anh có thể dễ dàng chia tay với cô. Để tiến tới với cô bạn gái đại gia của anh. Anh ta trả mất đồng nào. Tất cả là do tiền vi. Bạn gái đại gia của anh ta lo cho hết. Cuối cùng, việc lựa được một căn nhà nhỏ trong mộng giao. Căn nhà ống hai tầng nhỏ.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 Bà bảo với việc, để mộng giao đi ra khỏi nhà chúng ta như vậy, là sáng suốt đó con à. Con trai của mẹ trưởng thành rồi đấy. Con biết mẹ cũng vì muốn tốt cho con mà. Thế con chia tay với con bé đó chưa? Chưa à. Bà Xuân tròn mắt nhìn con trai. Sao con vẫn chưa chia tay? Nó không mang lại lợi ích gì cho con đâu. Cứ cứ lằng nhằng mãi thế. Mẹ cứ từ từ con sẽ chia tay với mộng sao mà mẹ. Mẹ không hiểu lý do gì mà con vẫn còn dây dưa với nó. Đến tận bây giờ. Hay nó bỏ bùa con rồi? Biết là mình phải làm gì mà. Mẹ không cần phải lo đâu à. Mẹ thấy lo cho con đấy. Con không sợ Minh Vi dặn con sao? Con tự lo được mà. vì cũng biết chuyện mộng giao về rồi. Cô cho con thời gian để giải quyết rứt điểm với sao? Đây. Đấy. Con thấy chưa? Chỉ có vì mới tốt và yêu thương con thật lòng thôi. Nên con tuyệt đối không được bỏ lỡ con bé Minh Vi. Con hiểu chưa hả? Dạ vâng con hiểu rồi mà. À, Vi bảo mai sang nhà mình ăn tối đấy. Mai mẹ đi chợ mua đồ tươi ngon về nấu cơm tối nhá. Mẹ biết rồi. Cái việc lấy lòng con dâu tương lai của mẹ. Mẹ lo được. Con yên tâm nhá. Vâng. Thôi con đi ngủ đây. Hôm nay con đi lại nhiều mỏi chân quá. Ừ thế con đi ngủ đi nhá. Bà Xuân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì con trai của bà cũng đã suy nghĩ thông suốt. Con trai bà tài giỏi như vậy thì Vi mới thực sự là lựa chọn đúng đắn nhất. Còn một đứa nghèo kiếp xác như mộng giao thì lại có tiền án tiền sự như vậy. Có quỳ tới quỷ lui. Rửa chân cho con trai của bà. Cũng không làm gì có cửa làm con dâu của bà đâu.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 Công việc của cô là lau dọn các phòng chăm sóc bệnh nhân. Và bệnh viện mà cô đang làm chính là bệnh viện mà Việt. Bạn trai của cô đang làm việc. Mộng Giao định làm bạn trai bất ngờ. Nên tạm thời cô chưa nói cho anh biết. Cô chờ mấy hôm nữa khi cô quen với công việc ở đây. Cô sẽ xuất hiện để anh bất ngờ. Cô thầm nghĩ. Nếu Việt biết mình làm việc ở bệnh viện của anh ấy. Anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem. Mình sẽ đi làm kiếm tiền để cùng anh ấy chăm sóc gia đình. Vun đắp cho tương lai của hai đứa. Sao tự nghĩ rồi mỉm cười. Anh ấy cho mình một ngôi nhà. Mình sẽ cho anh ấy một tổ ấm. Mình Thành hoàn thành công việc ở Hàn Quốc. Anh cũng mới về nước. Anh tới thăm mộ của vợ. Anh rất ngạc nhiên khi thấy mộ của vợ anh được lau chùi sạch sẽ. Xung quanh cỏ dạ được nhổ sạch. ai đó đã trồng lên đó nhiều cây hoa mẫu đơn hai bên. Anh nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra ai là người dọn dẹp và trồng hoa mộ vợ anh cả. Ai thế nhỉ? Không thể nào là chị Minh Vi được. Chị không bao giờ biết trồng hoa hay là dọn dẹp cả. Rốt cuộc là ai chứ? Lúc đó có người tới. Anh liền đi sang bên gốc cây đa. Đứng ở đó quan sát. Vừa nhìn thấy mộng giao đi tới. Minh Thành cau mãi lại. Cô Tuấn đây làm gì thế nhỉ? Vẫn giống như mọi hôm. Gió mang theo một can 20 lít nước tới. Cô tưới cho những cây hoa mà mình mới trồng hôm trước. Sau đó cô ngồi nói chuyện với ngôi mộ của Ái Vị. Người vợ đã mất của mình thành. Chị ơi! Em xin được việc rồi chị ạ. Em đi làm có tiền. Em sẽ mua thật nhiều đồ để mang tới đây thăm chị. Sau này em sẽ tới thăm chị thường xuyên. Em sẽ chăm sóc những bụi hoa mẫu đơn thật tốt. Em sẽ lau dọn mộ của chị thật sạch sẽ. Chị tha thứ cho em nhé. Hôm đó trời mưa to quá. Bạn của em mới không nhìn thấy chị nên mới xảy ra chuyện đau lòng. Chị tha thứ cho bạn em và tha thứ cho em chị nhé. Minh Thành đi lại gần chỗ Mộng Giao và tức giận nói. Cuối cùng thì chính cô cũng chịu thừa nhận. Tại sao cô lại nhận tội thay bạn trai của mình? Anh ta ép buộc cô phải không? Mộng Giao bị Minh Thành dọa cho một phen khiếp vía. Trời ơi! Em làm tôi sợ hết cả hồn luôn rồi. Tôi đang hỏi cô đấy. Cô mau trả lời đi. Cô bị bạn trai ép buộc phải nhận tội phải không? Mộng giao vội vàng thanh minh. Không có ai ép buộc tôi cả. Tôi lái xe gây tai nạn mà. Tôi làm tôi nhận chứ không có ai ép buộc cả. Anh đừng hiểu lầm. Minh Thành bật cười rồi nói tôi đã tìm thấy một đoạn video. Trong đoạn video tôi thấy bạn trai của cô là người ở cầm lái. Còn ngồi phía sau anh ta. Tôi không hiểu lý do tại sao cô lại nhận tội thay và đi tù thay cho bạn trai của mình. Cô yêu anh ta nhiều tới mức. Đó cũng bị lú đấy à? Anh nhìn nhầm rồi. Tôi là người cầm lái mà. Ồ vậy sao? Thế ở phiên tòa cô mộng giao lại khai là cô lái xe một mình đấy. Do biết là mình mắc bẫy của Minh Thành, cô càng nói thì càng bất lợi. Nên cô tìm cách làm đi. À, tôi nhớ ra là tôi phải về nhà rồi. Tôi xin phép về trước. Minh Thành quát. Đứng lại. Anh còn chuyện gì à? Ai cho phép cô trồng hoa linh tinh trước mộ vợ tôi? Tại vì tôi thấy xung quanh còn rất nhiều đất trống. Để cỏ mọc nhiều quát, tôi mới trồng hoa. Vừa đẹp lại đỡ mọc cỏ xài. Nếu anh không thích thì tôi sẽ nhổ đi ạ. Thôi để đó đi. Tôi cũng không muốn làm khó cô nữa. Mọi chuyện cũng thành ra như vậy rồi. Vợ tôi đã mất. Cô cũng đi cải tạo. Sợ tôi trách ai được nữa đây. Cô muốn làm cái gì thì cứ làm đi. Vâng. Cảm ơn anh vì đã tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi vẫn còn một thắc mắc. Là tại sao cô lại nhận tội thay bạn trai của mình? Mậu giao tránh câu hỏi của Minh Thành. Cô vội vàng chạy đi luôn. Minh Thành thở dài. Anh nghĩ mà thôi kệ cô ta đi. Cô ta nhận tội thay bạn trai của cô ta rồi. Cải tạo cũng ba năm. Mọi chuyện qua rồi. Nên mình mặc sát cô ta. Quan tâm làm gì cho đau đầu chứ? Mộng giao về nhà. Cô vô cùng lo lắng. Khi biết Minh Thành biết cô nhận tội và đi tù thay việc. Cô đứng ngồi không yên. Trời ơi! Sao anh ấy lại biết chuyện đó chứ? Rồi nhớ anh ấy khơi lại mọi chuyện đó thì phải làm sao đây? Nếu mà tất cả mọi người biết chuyện đó thì việc phải làm sao đây? Rồi sự nghiệp của anh ấy có đứng vững nổi hay không? Hay là dư luận sẽ nhấn chìm tất cả? Mộng giao nhanh chóng tới nhà của Minh Thành. Cô đứng trước cổng nhà và ấn chuông. Thành ra mở cửa và hỏi. Cô tìm tôi có việc gì? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh cho tôi vào nhà nói chuyện nhé. Không được. Cô muốn nói cái gì thì nói luôn đi. Chuyện này không thể nói ngoài này được. Vào nhà sẽ hay nói đi à? Minh Thành bực quá anh gắt lên. Tôi mệt mỏi với cô quá rồi đấy. Cô vào đi. Cảm ơn anh ạ. Thành dẫn Giao vào nhà. Cô ngồi đi. Thế nhưng mộng Giao không ngồi. Cô quỳ xuống trước mặt Minh Thành. Anh Thành à? Tôi muốn cầu xin anh một việc. Cô làm cái gì thế? Mau đứng dậy đi. Tôi sẽ không đứng dậy đâu. Anh hứa với tôi một chuyện. Tôi sẽ đứng dậy. Cô đứng dậy đi rồi tôi hứa. Không. Anh cứ hứa trước đi rồi tôi đứng dậy. Cuối cùng thì Thành cũng phải chịu thua mộng giao. Thôi được rồi. Cô muốn cầu xin cái gì thì nói luôn đi. Tôi nghe đây. Mậu giao cúi đầu rồi nói. Anh Minh Thành. Tôi muốn xin anh giữ bí mật chuyện tôi nhận tội thay bạn trai của mình. Có được không ạ? Thì ra là cô sợ tôi để lộ chuyện đó. Sẽ ảnh hưởng tới bạn trai của cô. Nên cô mới cầu xin tôi phải không? Tôi xin anh đấy. Bây giờ mọi chuyện mà lộ ra, công việc của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Mọi người quay lưng lại với anh ấy thì phải làm sao? Làm sao mà anh ấy chịu nổi đả kích lớn như vậy chứ? Cô nhất quyết bao che cho bạn trai của mình như thế sao? Bà năm trước cô bị đả thích mạnh thế nào? Bạn trai cô có hiểu cho cô không? Có anh ấy tốt với tôi lắm. Anh ấy đang bù đắp cho tôi tất cả đấy. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi xin anh hãy cho qua chuyện này đi à. Thành thấy dao quỷ gối van xin. Anh có chút động lòng. Anh thở dài và nói. Thôi được rồi. Tôi sẽ cho qua mọi chuyện. Cô đứng dậy đi. Thật không hà? Tôi nói thật. Cô đi cải tạo cũng ba năm rồi mà. Đã tới lúc tôi buông bỏ mọi chuyện để làm lại cuộc đời. Thế nên tôi tha thứ cho cô rồi đấy. Cô mau đứng dậy đi. Dạ vâng tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Ừm đứng dậy đi. Vâng ạ. Sau khi nhận được sự tha thứ của Minh Thành, mộng giao vô cùng vui mừng. Cuối cùng thì cô đã cảm thấy nhẹ lòng như chút được một gánh nặng xuống. Vậy là từ nay về sau cô có thể yên tâm làm lại cuộc đời. Mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi. Bây giờ chỉ cần cô cố gắng làm việc kiếm tiền và sống hạnh phúc bên Việt.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 Cô đang định gọi việc thấy cô hàng xóm vỗ vai. Mộng sao? Cô à? Sao cô gọi cháu mấy câu mà cháu không nghe thấy thế? Cô gọi cháu ấy ạ. Tại cháu đang để ý tới hai người đi đăng kia. Cháu nhìn thấy giám đốc xinh đẹp chứ gì? Cô gái vừa đi qua chính là Minh Vi giám đốc của bệnh viện này đấy. À ra là thế ạ. Chế đẹp quá cô nhỉ. Ừm con người đi cùng là trưởng khoa tên Việt. Bạn trai của giám đốc đấy. Nghe nói bạn trai của giám đốc kém giám đốc tận 7 tuổi. Nhưng mà nhìn hai người rất đẹp đôi đúng không cháu? Mộng giao bị choáng váng khi nghe cô hàng xóm nói như vậy. Tại cô ủ đi. Tại sao Việt lại xấu cô chứ? Rốt cuộc Việt đang giấu cô những chuyện gì đây? Mẫu giao đang đứng ngay người suy nghĩ. Thì cô hàng xóm kéo cô đi. Đi vào làm việc thôi. Tới giờ rồi đấy. Cả ngày hôm đó tôi làm việc. Mà như người mất hồn. Tôi muốn gặp Việt. Nhưng mà khi tôi gọi điện, anh nói bận và không thể gặp được. Tôi vô cùng hoang mang lo lắng. Nếu mà đúng như những lời cô hàng xóm nói thì tôi biết phải làm sao. Người đàn ông tôi yêu thương và ở bên tôi từ năm 75 tuổi cho tới bây giờ cũng đã tròn 10 năm. 10 năm kỷ niệm của tôi và Việt. Như lời anh ấy thể hứa với tôi ngày đó tôi vẫn nhớ như in. Tôi không thể tin là anh ấy lừa dối tôi nhiều đến như vậy. Nhưng nếu tôi ngồi và nghĩ lại tất cả mọi chuyện thì tôi ngấm cũng đúng. Bởi vì một năm trở lại đây, việc thay đổi quá nhiều. Anh làm nhà mới, mua xe ô tô, còn mua nhà cho tôi nữa. Anh mới ra trường mà đi làm chưa được bao lâu, mà giờ đã là trưởng khoa. Chắc chắn là sau lưng anh có người chống đỡ. Chứ nói tới lương của một bác sĩ thì làm sao anh có thể lên như diều gặp gió như vậy. Điều căn bản đó ai cũng biết chứ không riêng mình tôi. Tối hôm đó tôi gọi điện cho Việt và rủ anh tới nhà của tôi chơi. Thế anh nói là bệnh viện có việc gấp. Anh phải chuẩn bị tới bệnh viện. Anh hẹn với tôi hôm khác. Anh sẽ sang thăm tôi. Nói xong anh tắt máy luôn. Sự lạnh nhạt của anh khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Nhưng sau đó tôi cố chấn an lại mình. Anh ấy là một bác sĩ giỏi. Anh ấy rất bẩn. Và tôi là bạn gái của anh thì phải hiểu và thông cảm cho anh. Tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng tôi sau này. Tôi nằm ở nhà cũng chán nên tôi dậy đi mua hoa quả và sang nhà của Việt để chơi với mẹ anh ấy. Tôi mua giỏ hoa quả tươi mà sang nhà anh ấy. Thì tôi thấy xe của Việt lại ở nhà. Tôi chợt nghĩ. Anh ấy đi làm cơ mà. Sao lại không đi xe? Tôi lại thấy ở cạnh đó có một chiếc xe màu đỏ nữa. Mà xe đó nhìn quen mắt lắm. Tôi đứng ở cổng để bấm chuông. Tôi nhìn thấy vào trong nhà. Thế Việt và chị Minh Vi giám đốc bệnh viện đang ngồi ở phòng khách. Bà Xuân bê đĩa hoa quả ra đon đà nói hai con ăn táo đi. Mẹ mới mua tươi ngon lắm đấy. Chị Minh Vi vui vẻ và nói dạ vâng con cảm ơn mẹ. Còn dâu ngoan quá. Dạ mẹ chồng. Nghe vậy thôi là trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại. Chị ấy và anh Việt tỉnh tứ bên nhau. Chị ấy còn gọi bà Xuân là mẹ chồng nữa. Còn bà Xuân thì gọi chị ấy là con dâu rất tình cảm như người một nhà. Thảo nào mà khi tôi trở về, bà Xuân lại ghét tôi và tỏ thái độ xa mặt như vậy. Hòa ra Việt và chị Vi đã có tình cảm với nhau từ lâu. Tất cả mọi người đều biết chỉ có tôi là ngu ngốc. Không biết gì cả. Mọi chuyện rõ ràng đập vào mắt của tôi như vậy. Nhưng mà tôi vẫn cố chấp hy vọng mọi chuyện không phải như vậy. Và Việt với chị Vi chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho Việt. Anh cầm điện thoại ra ngoài rồi bắt máy. Anh đây. Anh bận làm việc rồi. Em gọi bảo anh cái gì đấy? Anh bảo là anh đang làm việc sao? Đúng thế sao? Em đang nghi ngờ anh đấy à? Anh nhìn ra cổng đi. Việt quay ra cổng thế tôi anh ấp úng nói. Mộng sao? Sao xem lại tới đây? Em đến thăm bác. Anh bảo đang làm việc ở bệnh viện cơ mà. Anh đang nói dối em chuyện gì thế? Việc lo lắng. Anh sợ không dám mở cửa cho sao? Mẫu giao. Em về đi. Hôm khác mình nói chuyện sau nhé. Anh sợ không mở cửa cho em vào sao? Anh. Anh đang có chút việc bận. Viện đang khó xử không biết phải làm sao. Thì chị Vi ở bên trong đi ra gọi việc. Anh yêu. Có chuyện gì thế? Việc lúng túng chưa biết phải làm sao. Thì chị Vi nhìn ra cổng. Chị ấy đã nhìn thấy tôi. Chị ấy vô cùng ngạc nhiên. Ơ mộng sao? Tôi đứng lặng người ở đó. Chỉ cách một cánh cửa thôi. Mà sao tôi thấy việc cách xa tôi quá? Người đàn ông này tôi yêu thương tôn thở. Sẵn sàng hy sinh tất cả để dành những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy ở bên cạnh một người con gái khác không phải là tôi. Chị Minh Vi nhìn thấy tôi. Chị tức giận. Lửa mắt nhìn việc. Anh vẫn chưa giải quyết xong vấn đề đó sao? Huyện ngậm ngừng nói. Anh ai giải quyết gần xong rồi? Chị Vi chẹp miệng rồi ra mở cửa cho tôi. Mộng giao. Cô vào nhà đi. Hôm nay ba người chúng ta sẽ nói rõ ràng với nhau. Không thể nhùng nhằng thế này mãi được. Nghiện thấy Minh Vi mở cửa cho Mộng Giao thì anh lo lắng vô cùng. Anh sợ Mộng Sao nói hết sự thật cho Vi nghe. Thì công danh sự nghiệp của Việt tiêu tán hết. Mà Vi làm sao có thể chấp nhận một người tồi tệ như anh? Chắc chắn là vì sẽ sốc. Khi biết Việt mới là người lái xe gây tai nạn năm đó. Và Mộng Giao đã nhận tội đi tù thay cho anh suốt mấy năm qua. Cuối cùng thì anh lại bỏ rơi Mộng Sao vì ham vật chất. Sự thật vũ vàng này có thể chấp nhận. Việc liền đuổi mộng sao. Giáo. Em về đi. Hôm khác anh nói chuyện với em sau Minh Vi liền nói. Ba người chúng ta nói chuyện rõ ràng trong hôm nay đi. Anh giải quyết dứt khoát một lần đi. Đừng có lằng nhằng nữa. Sau đó ba người chúng tôi đi vào nhà. Bà Xuân nhìn thấy tôi thì bà vô cùng lo lắng. Mộng giao. Minh Vi sau đấy lại gặp nhau thế này hả Việt? Việt thở dài rồi nói. Mẹ vào phòng đi à? Để chúng con nói chuyện. Ở bà Xuân đi vào phòng rồi minh bi mới hỏi Việt. Anh Việt. Bây giờ chỉ có ba người chúng ta. Phải nói rõ ràng với nhau nhé. Em không muốn chúng ta cứ mập mở thế này nữa. Việt im lặng không nói gì. Còn mộng giao ngồi nhìn anh khóe mắt cay xè. Cô có linh cảm. Việt sẽ chọn ở bên cạnh Minh Vi và rời bỏ cô. Bởi vì cô nghèo không thể lo cho anh vào cuộc sống tốt. Còn chị Vi, chị ấy giàu có, trong rất nhiều thứ mà cô không thể cho anh. Chỉ vì thế Việt im lặng, cô liền nói. Em biết là anh khó xử với mộng sao, nhưng anh không thể nói dối. Cô ấy mãi được. Anh nói thẳng ra đi. Hãy nói cho cô ấy biết, người anh yêu là em và anh chỉ đang thương hại cô ấy mà thôi. anh mau nói đi. viện ngồi im anh vẫn không thể nói ra được. mẫu giao hiểu vấn đề cô đã biết là việt chị đang thương hại cho cô mà thôi. nhưng cô vẫn muốn hỏi lại việt. anh việt, chị vì nói thật phải không? việt vẫn im lặng. mộng giao trôi xót nói. anh mau trả lời em đi. anh đừng im lặng nữa. biệt lúc này mới lên tiếng. mộng giao, anh xin lỗi em. Anh mang ơn em cả đời này. Anh biết ơn em. Nhưng mà anh không thể lấy em được. Bởi vì anh yêu Minh Vi. Và người anh muốn lấy làm vợ là Minh Vi. Anh xin lỗi. Ngàn lần xin lỗi em. Giao nghe Việt nói cô như chết lặng. Cuối cùng thì những lo lắng của cô mấy hôm nay đã trở thành sự thật. Điều cô lo sợ cuối cùng cũng ập đến. Cũng đã có linh cảm trước nhưng cô vẫn bị sốc. Việc là người đàn ông mà cô tin tưởng, người mà cô yêu thương, đánh đổi cả thanh xuân của mình. Cuối cùng thì cô lại nhận lại sự phản bội của anh. Anh nói anh thương hại cô, nhưng cô tự hiểu là do anh ấy náy với cô thôi. Nếu mà cô không đi tủ thay anh, anh đã không dây dưa với cô lâu như vậy rồi. Mộng do đau lòng, cô ngập ngừng hỏi. Anh nói dối em bao nhiêu lần rồi? Viện không trả lời. Nhưng chị Vi đã trả lời thay. Chúng tôi yêu nhau gần một năm rồi. Đáng lẽ anh ấy đã nói lời chia tay với cô lâu rồi. Nhưng vì anh ấy thấy thương hại cô nên anh ấy mới không đành lòng nói lời chia tay khi cô đang ở trong tủ. Bây giờ cô ra tủ rồi. Đã tới lúc cô phải biết sự thật rồi mộng xà hòa. Tôi hiểu rồi. Tôi xin phép. Thế là sao? Cô chấp nhận chia tay với Việt rồi hả?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 Thì Giao mới ra tù nên anh không muốn cô ấy bị sốc. Tháng cứ thành thật dứt khoát một lần cô ấy sẽ không trách anh. Chứ anh cứ lằng nhằng mãi vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối thôi ừ anh hiểu rồi. Theo mọi việc giải quyết xong rồi cô cũng không quá tệ. Mới đầu em còn cứ tưởng cô sẽ ăn vạ anh chứ. Ai ngờ cô ấy cũng là một cô gái rất hiểu chuyện đấy chứ. Mộng Giao đi về nhà. Bề ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ như vậy thôi chứ trong trái tim của cô đã tan nát vụn vỡ hết. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với sự thật đau đớn này nữa. Trở về nhà. Sau như người mất hồn, cô cứ lót ngóp trong nỗi đau tình yêu tan vỡ. Cả đêm cô trần trọc không tài nào ngủ được. Khóc sưng cả mắt. Vì không thể chấp nhận được sự thận phú phàng, cô lại đi tìm việc để níu kéo anh quay về bên cô. Mới sáng sớm như Mộng Sao đã tới trước cổng nhà Việt, cô bấm chuông cửa. Bà Xuân dậy đi ra mở cửa. Ai đấy? Dạ cháu là Mộng Sao. Là cô sao? Mới sáng ra cô tới đây có chuyện gì thế? Cháu tới gặp anh Việt ạ. Nói xong giao chạy thẳng vào trong nhà. Cô đập cửa phòng của Việt, nhưng cô quên mất rằng. Đêm qua Vi ngủ lại đây với Việt, và Mộng Dao đang làm phiền tới họ. Anh Việt, anh mở cửa cho em đi. Em có chuyện muốn nói. Bà Xuân chạy vào quát ẩm lên. Sao? Cô bị điên à? Cô đã nói những gì tối qua. Cô quên rồi sao? Cháu sẽ nói chuyện với anh Việt. Gọi anh Việt sẽ đi giúp cháu đi à? Cô bị điên rồi. Thằng Việt nó không còn yêu cô nữa. Sao cô cứ cố tình làm phiền nó thế? Cánh cửa mở ra. Việt cởi chân.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 Có chuyện gì mà mới sáng ra cô đã tới đây làm phiền chúng tôi thế? Già lại chết lại một lần nữa. Pin bảo Việt đã ở với nhau như vợ chồng rồi. Cô không còn mặt mũi nào mà níu kéo Việt nữa. Cô vẫn khóc. Do bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Viện định chạy theo thì bị vi giữ lại. Anh tính làm gì hả? Đang chạy theo cô ấy. Nhớ cô ấy nghĩ quần thì sao đây? Mặc xác cô ta đi. Ngu thì chết thôi. Còn anh nữa, đừng có làm em nổi điên lên. Nếu không anh sẽ mất trắng tất cả đấy. Em sẽ không bao giờ nương tay cho kẻ phản bội em đâu. Thế nên hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh em. Đừng có làm em cáu. Việc bị vi quát trong một trận, anh không dám chạy theo sao nữa. Tình yêu mười năm của anh và sao thật sự khép lại. Miệng thấy bản thân mình rất khốn nạn, nhưng lại không thể dừng lại được nữa. Chuyện đã đi quá xa. Ngay sau đó, việc chuyển cho Mộng giao 500 triệu vào tài khoản, anh nhắn tin cho cô. Anh sẽ bồi thường cho em một khoản tiền để bù đắp tất cả những vất vả mà em đã giúp anh. Sau này em có khó khăn gì? Em cứ bảo anh. Anh sẽ giúp em. Mộng rào chua chát nhắn lại anh sẽ em nói ra sự thật kia nên anh mua trường em đấy à? Anh yên tâm. Em không phải là người đó. Em không bán đứng anh đâu. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng của Mộng Giao và Việt. Giao xóa số của Việt ngay. Cô sẽ quên đi tất cả mọi chuyện để cô làm lại cuộc đời. 500 triệu bà Việt chuyển cho cô. Cô sẽ nhận. Bởi vì đó là số tiền cô đáng được nhận. Bởi vì suốt mấy năm Việt học đại học, Giao đã bán nhà, lấy tiền chữa bệnh cho bà Xuân, nuôi anh ăn học. Nên 500 triệu này cũng không thấm gì so với số tiền mà cô đã bỏ ra. Để lo cho anh và mẹ anh ngày đó, còn chưa kể tới sự hy sinh của cô, khi cô đi cải tạo thay anh nữa. Giao nhận 500 triệu của Việt, nhưng cô chưa biết phải làm gì với số tiền đó cả. Mấy ngày hôm nay cô không có tâm trạng đi làm, nên cô bị người ta cho nghỉ việc luôn. Cô hàng xóm mang tiền lương về cho Giao và hỏi chuyện. Thế cháu có việc gì mà không đi làm? Cháu mệt cô à? Cháu bị bệnh à? Sao mấy hôm nay cháu gầy và xanh thế? Cháu không sao đâu cô. Thế đi khám chưa? Cháu đi khám rồi à? Cháu không sao? Thế nghỉ ngơi đi nhá. Bao giờ khỏe rồi đi làm lại? Bây giờ xin việc cũng dễ mà. Cháu cứ lo cho bản thân trước đã rồi tính. Dạ vâng cháu cảm ơn cô. Một tuần sau khi chia tay với bạn trai, dao vẫn đau khổ tột cùng. Cô vẫn cứ lóp ngóp trong nỗi đau tình yêu mà không thể thoát ra được. Chán đời, cô tìm tới rượu để giải sầu. Cô mua rất nhiều rượu về nhà, ngồi uống rượu một mình tới khi say mềm và không biết gì nữa. Cứ như vậy, dao chìm đắm trong men rượu, càng uống rượu vào cô lại càng thấy cuộc đời của mình tăm tối, u sầu hơn. Ngày hôm sau, dao ra mộ thăm chị Ái Vi, người vợ quá cố của Minh Thành, lần này do mang cả rượu ra mộ để uống với Ái Vi. Em mời chị cạn ly chị nhé. Rau vở uống rượu vừa than thở. Chị à, em buồn quá. Nhưng mà ngoài chị ra em không biết than thở với ai nữa. Bố mẹ em mất rồi. Người thân duy nhất của em là Việt. Nhà anh ấy cũng bỏ mặc em. Bây giờ ngoài chị ra em không còn ai để than thở nữa. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em yêu anh ấy nhiều như vậy. Giúp anh ấy hiểu như thế. Cuối cùng thì anh ấy vẫn phản bội em chị ạ. Rốt cuộc tình yêu là gì? Xem đau khổ thế này chứ? Mộng giao say rượu. Cô khóc lóc. Than thở một hồi lâu. Thế mới nói. Do là một cô gái rất đáng thương. Không gia đình. Không người thân. Không một ai bầu bạn tâm sự. Bây giờ cô làm bạn với ngôi mộ của vợ Minh Thành. Một người oan gia của cô. Chiều hôm đó. Thành ra thăm mộ vợ của mình. Anh hoang mang khi thấy Mộng Giao nằm cạnh mộ vợ anh. Thành cứ tưởng sao bị làm sao. Anh bộ chạy lại. Đỡ Giao lên và gọi. Sao? Sao? Cô bị làm sao thế hả? Mộng sao có bị sao đâu. Cô uống nhiều rượu quá nên cô say và nằm ngủ ở đó. Hơn hai tiếng. Nghe tiếng gọi. Giao tỉnh giấc lè nhẹ nói. Đứa nào phá hỏng giấc ngủ của tao đấy. Minh Thành ngửi thấy mùi rượu nồng nặc anh thở xài. Hóa ra là cô say rượu xong không ngủ luôn ở đây đấy hả? Cô dậy và đi về đi. Giao vẫn chưa tỉnh rượu cô cáu âm âm lên. Tôi đang ngủ ngon mà. Thực ra anh làm phiền là mất giấc ngủ của tôi đấy. Ai cho cô ngủ âm mộ của vợ tôi thế? Cô lại còn uống rượu say mềm nữa. Thế cô không sợ cô gặp kẻ xấu rồi người ta hại cô sao? Làm gì có kẻ xấu ở bãi Tha Ma này chứ? Thành cốc gội đầu của dao một phát rồi nói cô ở trong trại cải tạo lâu quá. Đầu óc của cô bị lú đấy à? Ở đâu mà không có kẻ xấu? Tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ không ngủ ở đây nữa. Thế là được chứ gì? Thôi tôi về đây. Mẫu dao gối đầu chào. Chị ơi! Em về đây. Hôm khác lại tới thăm chị nhé. Lần sau em sẽ mang mồi nhắm rượu tới. Chứ hôm nay uống rượu chay. Bây giờ em cồn ruột quá chị ạ. Minh Thạnh nghe Mộng Giao nói chuyện với người vợ quá cố của mình. Anh còn phải bật cười. Anh không ngờ, do là người có liên quan tới vụ tai nạn của vợ anh, lại có thể làm bạn với vợ của anh. Khi vợ anh đã mất rồi, Giao, dọn dẹp, rồi cô trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Bây giờ hoa mẫu đơn bắt đầu nở rất đẹp. Tự dưng anh cảm thấy nhẹ lòng. Phải chăng ở trên thiên đường? Vợ anh đã tha thứ cho Giao. Nên hai người mới trở thành bạn như vậy. Minh Thành quay lại nhìn sao? Cô gái đang lảo đảo đi chân siêu về ở đằng kia. Anh thở dài, Sao cô tan nát rượu như vậy nhỉ? Bởi vì Minh Thành không yên tâm để mộng Giao đi bộ về nhà với bộ dạng say như vậy. Nên anh cũng về sớm để xem sao về nhà có an toàn không? Nhưng khi anh vừa ra khỏi Nghĩa Trang, anh thấy sao đang nằm ngủ và gáy sòng sọc ở ven đường, ngay cạnh cổng Nghĩa Trang. Thành bấm còi ô tô một hồi. Nhưng sao vẫn không thấy gì cả. Cô vẫn thấy cô vẫn ngáy đều đều. Đành lòng để ven đường mộng giao vẫn ngủ say không biết gì cô bị con ma rượu nó ngấm nên giờ cô ngủ như chết có biết gì đâu Minh Thành gãi đầu bất lực. Mình bó tay với cô ta mà. Sau đó thành bế giao lên xe ô tô của mình rồi chở cô về nhà. Sao vẫn ngủ như chết ở trên xe của thành. Anh nhìn cô thở dài. Đúng là oan ra mà. Quanh đi quần lại. Đều gặp người quen. Ra ngủ tới tận 8 giờ tối cô mới tỉnh giấc. Mùi thức ăn thơm nước mũi khiến cô tỉnh ngủ. Mình đói bụng quá. Tiếng minh thành vang lên. Mộng giao. Cô tỉnh rồi à? Giao giật bắn cả người.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 thật là ngại quá. Tôi làm phiền anh rồi. Xin phép tôi về đây ạ. Cũng muộn rồi. Cô lại ăn tối với tôi luôn nhé. Chắc là cô cũng đói rồi phải không? Tôi không đói à? Mộng Dao nói không đói nhưng bụng cô thì lại sôi sùng sục. Minh Thành mỉm cười. Chúng ta đi ăn thôi. Tôi nấu nhiều món ngon lắm đấy. Bởi vì đói bụng quá nên do đành lì mặt. Ở lại nhà Minh Thành ăn cơm. Thành hôm nay hào phóng. Anh làm rất nhiều món ngon để mời kẻ thù của mình ăn tối. Anh cũng không biết tại sao mình lại tốt bụng như vậy nữa. Sau lần gặp Mộng Giao ở phiên tòa xét xử từ lúc Giao nhận mức án 5 năm, anh cứ nghĩ giữa anh và Giao sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế mà khi Mộng Giao được mãn hạn tù, hai người lại gặp nhau thường xuyên hơn. Không những thế, sao lại còn thường xuyên tới thăm mộ của vợ anh? Cô ấy còn lau mộ sạch sẽ và trồng rất nhiều hoa nở số Những việc làm của dao đã khiến anh nguôi ngoai. Và không còn hận cô nữa. Cho tới khi anh biết do nhận tội thay cho bạn trai và cô sẵn sàng đi tù thay bạn trai. Thanh cảm thấy cô rất đặc biệt và rất khó hiểu. Tuy nhiên mỗi lần anh hỏi tại sao cô làm như vậy, thì cô lại lảng tránh và không trả lời anh. Do nhìn một bạn đầy thức ăn thơm ngon nước muối có nuốt nước bọt nhiều đồ ăn quá. Anh tự nấu à? Ờ. Tôi rất thích nấu ăn. Nên những hôm rảnh tôi sẽ vào bếp. Anh giỏi thật đấy. Còn nhiều đi nhá. Vâng tôi biết rồi. Mộng Giao và Minh Thành ngồi ăn rất vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Anh làm nghề gì đấy ạ? Tôi làm ở bệnh viện. Thế còn cô giờ đi làm gì chưa? Tôi mới xin đi làm công nhân quét dọn ở bệnh viện. Nhưng bởi rồi tôi có chút chuyện. Nên tôi bị người ta cho nghỉ việc rồi ạ. Cô làm công nhân quét dọn sao? Dạ vâng. Tôi không có bằng cấp mà. Lại vừa đi cài tạo về. Xin được việc là tốt lắm rồi anh ạ. Minh Thành nhìn sao giờ nói? Lý do gì để cô nhận tội thay bạn trai? Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cô bị bạn trai ép buộc sao? Mặc dù sao có chút ân hận. Vì cô đã hy sinh tất cả cho việc. Một người đàn ông tệ bạc. Nhưng cô vẫn gượng cười, đó là tôi tự nguyện không có ai ép buộc tôi cả. Sau này tôi xin anh, đừng hỏi tôi về chuyện đó nữa nhá. Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa. Thế bao giờ hai người kết hôn? Mộng sao buồn bã nói, không có chuyện kết hôn đâu. Chúng tôi chia tay rồi. Ô hay tủ thay anh ta mấy năm thế mà cô vừa trở về lại chia tay rồi sao lạ thế anh ấy có người mới gần một năm rồi anh ấy lừa dối tôi gần một năm trời. Cũng may là tôi phát hiện ra. Không thấy anh ấy còn nói dối tôi lâu nữa. Thưa cô biết là mình ngu ngốc quá hay chưa? Cô vì anh ta mà ăn cơm tủ mấy năm liền. Cuối cùng cái mà cô nhận được ấy. Là những chiếc sừng đấy. Ngu ngốc quá mà. Tôi đau lòng muốn chết đây. Anh còn nói với tôi như vậy sao? Thế nên cô mới tìm tới rượu phải không? Vâng. Anh nói tới rượu làm tôi thèm quá. Nhà anh có rượu không à? Có thằng lấy cho ra một chai rượu và nói. Tôi rất nhiều rượu đấy. Cứ uống thoải mái đi. Cảm ơn anh Mai Anh ở một mình à? Nhà. nhà tôi có hai chị em. Thì chị em tôi đều ra ngoài tự lập. Và ở nhà riêng. Khi nào rảnh tôi nấu nướng rồi gọi chị gái tôi đến thôi. Còn bố mẹ tôi thì đang sống ở Hàn Quốc. Vâng. Còn tôi thì không còn bố mẹ. Anh chị cũng chẳng có. Chỉ có một mình tôi thôi. Thế nên tôi cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Nhưng lúc thế này, tôi lại không thể tâm sự cùng ai. Cô đừng buồn nữa. Hãy coi đó là một bài học lớn cho bản thân đi. Từ nay về sau cô có làm gì? Hãy nghĩ cho bản thân của mình trước. Đừng ngược lại bản thân của mình như vậy nữa. Vâng tôi biết rồi. Nào cạn ly. Cạn ly. Mộng dao uống hết ly rượu sau đó cô nói cảm ơn anh nhiều nhá. Tôi biết ơn anh cả đời này. Sao cô lại cảm ơn tôi? Vì đã tha thứ cho tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi tha thứ cho cô rồi. Sau này cô không cần phải bận lòng về tôi nữa. Vợ tôi cô ấy nghe. Cô lại nhảy nhiều á. Chắc cô ấy cũng tha thứ cho cô luôn rồi đấy. Vâng như vậy là tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi ạ. Ừ, hãy lạc quan lên. Đời còn dài lắm đấy. Vâng tôi biết rồi. Sau đó Minh Thành đưa Mộng Sao về nhà. Lúc về tới đầu ngõ nhà Mộng Sao thì việc đi qua anh ta nhìn thấy xe ô tô của Minh Thành. Anh ta nhận ra. Đó là xe của Minh Thành mà. Minh Thành đi đâu mà qua đây thế nhỉ? Lúc đó Minh Thành đỡ Mộng Giao xuống xe. Vì thế vậy anh vô cùng ngạc nhiên. Sao sao lại đi cùng với Minh Thành chứ? Chuyện gì điên rồ đang diễn ra thế này? Viện không tin vào mắt mình nữa. Anh nhớ lại ba năm trước tại phiên tòa xét xử. Minh Thành vô cùng kích động. Anh làm ầm lên. Anh cho rằng mức án năm năm là quá nhẹ trong mộng sao. Thế mà bây giờ chính mắt việc nhìn thấy Minh Thành đưa mộng xa về. Mà nhìn cách Minh Thành đối xử với sao khá là thân thiện. Khác hẳn với ba năm trước. Viện không tiện ra mặt nên anh tránh mặt đi. Anh đứng quan sát và thấy Minh Thành đưa Mộng Sao vào nhà. Sau đó Thành lái xe về. Vì lúc này mới đi ra và lầm bẩm. Minh Thành với Mộng Sao sao lại đi cùng nhau như vậy chứ? Không lẽ Mộng Sao đã mồi chạy Minh Thành ư? Không thể được. Mình không cho phép Mộng Sao chơi với mình. Nhớ đâu cô ấy lỡ mồm nó trở thành biết mọi chuyện. Là cô đi tù thay mình. Thế đời mình toan mất. Thành biết chuyện. Chắc chắn là Minh Vi cũng sẽ biết chuyện. Nên mình tuyệt đối không thể động để Giao lại gần Minh Thành và Minh Vi được. Việt lại gọi cửa nhà Giao. Mộng Giao ra mở cửa. Việt xanh lại tới đây. Anh có chuyện muốn hỏi em. Anh hỏi đi. Vào nhà đi rồi anh nói. Không nói luôn đi. Mộng Giao em được lắm. Chúng ta chia tay chưa được bao lâu em đã có người khác rồi ư nhanh thật đấy. Vớ vẩn cái gì thế? Tôi đâu có khốn nạn như anh đâu. Em còn cãi. Vừa nãy anh nhìn thấy Minh Thành đưa em về. Em cũng tài thật đấy. Quen ai không quen. Lại quan trọng của chị gái mà mình lái xe đâm vào. Em không. Sợ người ta chửi em sao? Sao tôi phải sợ chứ? Tôi có làm gì sai đâu nhỉ? Anh thấy hồ thẹn à? Em tránh xa Minh Thành ra. Em mà cứ ở gần anh ta như vậy thì sớm muộn gì á cũng xảy ra chuyện thôi. Từ lúc đó em hối hận cũng không kịp đâu. Xem phải hối hận chứ. Anh Thành không giống không khốn nạn giống như anh đâu. Giờ thì anh mau về đi. Tôi không muốn gặp lại một người như anh nữa. Em nói như vậy là em cố tình tiếp cận mình Thành phải không? Em có mục đích gì? Sao anh lo lắng thế? Anh lo sợ điều gì? À, tôi biết rồi. Anh sợ tôi lỡ nói ra sự thật cho Minh Thành biết chứ gì? Anh đo thừa ra anh viết ạ. Bởi vì Minh Thành biết sự thật, là anh mới chính là người lái xe gây tai nạn cho vợ anh ấy. Nhưng mà chính tôi đã cầu xin anh Thành là cho qua chuyện đó đấy. Đáng lẽ ra anh phải cảm ơn tôi, nhưng anh lại tỏ thái độ gay gắt với tôi. Thế mới nói, những người tử tế như tôi ấy luôn chịu thiệt thỏi mà.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 Anh để cho tôi yên là tôi biết ơn anh lắm rồi đấy. Mộng giao đuổi Việt về rồi cô đóng cửa lại. Vào nhà và ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Mọi chuyện kết thúc thật rồi. Của đàn ông bên mình 15 tuổi giờ cũng đã ở bên một người khác. Ai rồi cũng khác. Chỉ có mình là cố chấp. Không tin vào sự thay đổi đó mà thôi. Ngày hôm sau, mẹ tới đón Minh Vi đi làm thì Minh Vi nói. Anh à, tối nay chúng ta đi gặp em trai em nhá. Em muốn giới thiệu anh với em trai của em. Việc ngậm ngừng hỏi. Ý em là tối nay chúng ta đi gặp Minh Thành sao? Vâng. Em ba hai tuổi rồi mà. Mình đến chuyện kết hôn đi anh. À ờ. Thế tối mấy giờ vậy em? Bảy giờ anh nhắc. Thạch hẹn chúng ta đi ăn tối đó. Ừ anh nhớ rồi. Từ hôm đó Minh Thành đặt bạn ở một nhà hàng lớn. Anh đến sớm và ngồi đợi chị gái và anh rể tương lai tới. Nhưng vừa nhìn thấy chị gái mình đi cùng với Việt, thì mặt Minh Thành sầm lại. Anh không ngờ bạn trai của chị gái mình lại là Việt. Và Việt cũng chính là người lái xe gây tai nạn năm xưa. Nhưng bằng một lý do nào đó, mẫu do là người nhận tội và đi cải tạo thay cho Việt. Minh Thành! Anh chị tới rồi đây! Minh Thành! Viện tươi trà Minh Thành! Nhưng mặt Minh Thành lạnh lùng không cảm xúc. Anh chỉ chào chị gái của mình. Chị à! Chị ngồi đi. Em thấy lâu chưa? Em cũng vừa mới tới thôi à? Giới thiệu nhá. Đây là Việt. Bạn trai của chị. Còn đây là Minh Thành. Hai người làm quen với nhau nhá. Việt vui vẻ nói. Anh chào em. Thành thấy không ưa Việt. Anh hỏi đều. Ờ! Là anh à! Tôi tưởng anh là bạn trai của Mộng Giao chứ. Việt dựng hết cả mặt. Anh cười gượng rồi nói. Anh và Mộng Giao chia tay rồi em ạ. Minh Vi thấy Việt khó xử nên cô nói đỡ cho Việt. Đúng thế. Việt chia tay với sao từ lâu rồi em. Thành vẫn thản nhiên hoài. Lâu giờ. Xem tưởng là mới được có hai tuần thôi mà. Hóa ra là anh Việt lừa dối bạn gái cũ à. Việt bị Minh Thành mỉa mai. Anh ta ngại gương hết cả mặt lại. Cả Minh Vi cũng thế ngại thay cho anh ta. Anh ta cố tình thanh minh cho bản thân mình trong sạch. Nhưng làm sao anh ta qua được mặt của Minh Thành? Bởi vì trước đó Thành đã biết toàn bộ sự thật. Bữa tối diễn ra rất căng thẳng. Miệng ngồi ăn mà anh toát mồ hôi khi Minh Thành liên tục hỏi việc những câu khiến việc nuốt không trôi. May cho việc có Minh Vi nói đỡ cho. Không thể Việt không còn cái lỗ nào để mà chui xuống. Ăn tối xong. Thanh bảo Việt về trước. Để anh nói chuyện với chị gái mình một lúc. Việc lo lắng lắm. Anh sợ Minh Thành nói ra những chuyện gây bất lợi cho anh. Nên anh cứ chần chừ không đi về trước. Nghe thấy vậy liền nói. Việc anh cứ về trước đi. Lát Minh Thành đưa em về cũng được mà. Ừ. Vậy khi nào về tới nhà em gọi cho anh nhá? Vâng. Em nhớ rồi. Việc đi rồi. Minh vi với hỏi Minh Thành. Minh Thành, sao tối nay em cứ tìm cớ nào mà khó việc thế? Chị à, sao chị lại quen một người thực dụng như việc chứ? Hết đàn ông rồi hay sao mà chị quen việc? Vì thật lòng yêu chị mà em. Và chị cũng yêu việc thật lòng mà. Anh ta yêu tiền của chị thôi. Em không thể hiểu nổi tại sao chị lại quen một người như việc. Xung quanh chị có bao nhiêu người đàn ông tốt hơn việc. Mình đi thở dài cô thừa nhận. Vì chị yêu Việt em à? Chị sẽ kết hôn với Việt. Chị mong em sẽ chấp nhận và ủng hộ chị với Việt. Chị Vi, anh ta là bạn trai của Mộng sao đấy? Anh ta phản bội bạn gái cũ của mình. Anh ta là người không tốt. Chứ ở bên anh ta, không sợ tới một ngày anh ta phản bội lại chị sao? Thật ra chính chị là người dụ dỗ gạ tình miệt mà. Và cũng chính chị suối Việt bỏ rơi Mộng sao? tất cả là do chị đấy. nếu mà em trách thì cứ trách chị đi. trời đất chị đang nói đùa phải không chị? chị nói thật mà, bởi vì chị yêu Việt quá nên chị bất chấp đúng sai rồi em ạ. chị mong em hãy hiểu cho chị. chỉ biết rõ Việt là người thực dụng như vậy, mà chị vẫn chọn anh ta, chiêu anh ta nhiều quá nên chị mù quáng rồi. chị Vi à, chị ấy tỉnh táo lại đi. Chị ấy suy nghĩ thật kỹ để sau này không phải hối hận. Chuyện của chị em biết cái gì mà nói chứ? Chị tự biết phải làm gì cho bản thân. Tốt nhất ý là em đừng có tham gia vào. Cũng như chuyện của em đấy. Chị có bao giờ tham gia đâu. Vậy thì chuyện riêng của chị, em cứ để chị tự giải quyết đi. Minh Thành và Minh Vi nói qua nói lại một hồi lâu. Thành không khuyên được chị. Anh bực quá. Nói luôn ra sự thật. Chị Vi à? Chị có biết vì sao? Em lại nhất quyết phản đối chị với anh ta không hả? Vì sao? Em nói luôn ra đi. Bởi vì anh ta là một người quá tồi tệ. Chị có biết anh ta tồi tệ tới mức nào không? Ba năm trước, chính anh ta là người lái xe gây ra tai nạn. Thế nhưng cuối cùng Mộng Giao lại nhận tội và đi tù thay cho anh ta đấy. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Anh ta vẫn bỏ rơi mộng sao để theo chị. Một người đàn ông tệ bạc như vậy, sao có thể mang lại hạnh phúc cho chị được chứ? Vì nghe Thành nói cô có chút hoang mang, nhưng sau đó cô vẫn cố chấp bao che cho việc. Đó là chuyện quá khứ. Còn bây giờ mọi chuyện khác rồi. Chị chỉ quan tâm ở hiện tại và tương lai thôi. Còn những chuyện trong quá khứ chị không quan tâm đâu. Em biết là chị rất hiện đại. Chị không để tâm chuyện quá khứ của Việt, nhưng hôn nhân là việc hệ trọng cả đời mà chị. Em cũng tìm hiểu và được biết ngày xưa người nuôi Việt học đại học chính là mộng giao. Người bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho mẹ của Việt cũng chính là mộng giao. Do làm tất cả về việc, thậm chí là cô ấy còn đi tù thay Việt. Thế nhưng cuối cùng thì Việt lại phú phàng bỏ mặc cô ấy. Một người đàn ông tồi tệ như anh ta không xứng đáng với chị đâu chị Vi. Minh Vi mỉm cười và nói chị cũng phải nói thật với em là vì trở thành người tồi tệ như vậy cũng là do chị một phần đấy. Nếu chị không dụ dỗ gạ tình Việt, thì có lẽ Việt đã không phản bội Mộng Giao. Tôi có lỗi nhiều nhất chính là chị gái của em đó. Minh Thành. Thật hả chị? Em không thể tin chị là người như vậy đâu. Chị nói thật đấy. Chính chị ép về chia tay với Mộng Giao để đến với chị đó. Nhiều lúc chị cũng không thể hiểu nổi bản thân. Nhưng mà chị yêu Việt mù quáng quá rồi. Chị không thể quay đầu lại được nữa đâu. Chị đừng nghĩ như vậy. Chị chia tay với Việt đi. Anh ta không xứng đáng với chị. Minh Thành. Chị biết là em ghét Việt. Là do Việt đã vô tình gây tai nạn cho vợ em năm đó. Nhưng mà chuyện gì nó ra chuyện đấy. Mọi chuyện đã qua rồi. Người chết cũng đã chết. Người đi tù thì cũng đã đi tù rồi em. Ngày đó, đúng là việc gây tai nạn cho vợ em. Như mộng giao tự nguyện đi tù thay Việt mà. coi ép buộc cô ta đâu. Mọi chuyện qua cả rồi. Em đừng khơi lại nữa. Được không? Minh Hạnh nghe chị gái của mình nói như vậy. Anh cũng không biết phải nói gì nữa. Anh thở dài rồi đưa chị gái về nhà. Trước khi về, anh vẫn khuyên chị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định kết hôn với việc. Nhưng bây giờ Minh Vi đang bị tình yêu làm cho mở mắt, nên cô có suy nghĩ được gì đâu. Cô vẫn nhất quyết lấy việc bằng được. Minh Thành trở về nhà. Anh vì suy nghĩ chuyện của chị gái mà bị mất ngủ. Cả đêm anh nằm suy nghĩ mãi, cảm nghĩ anh lại càng không thể chấp nhận được một người anh rể. Mà đời tôi có quá nhiều mâu thuẫn như việc. Rồi tự dưng Minh Thành nhớ tới mộng giao anh chẹp miệng Cô ta đúng là ngu ngốc mà. Này thì nuôi bạn trai ăn học này. Này thì bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ bạn trai này. Này thì đi tủ thay bạn trai này. Cuối cùng thì sao? Cô đã nhận về những chiếc sừng cao vút. Anh nằm qua nằm lại. Rồi lầm bầm. Sao trên đời này lại có một cô gái ngu ngốc như cô ta chứ? Có khi nào mình đưa cô ta đi chữa trị cho cô ta bớt ngu đi không nhỉ? Viện sọ cứ kéo dài rồi Minh Vi đã thay đổi nên anh cứ dục Vi kết hôn sớm với dự kiến Minh Vi thấy Việt vội vàng cô mới hỏi xanh vội thế hà thống nhất là cuối năm nay rồi mà. Việc giả vờ nói. Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em được. Chúng ta kết hôn đi. Anh không muốn xa em thêm một ngày nào nữa. Thôi được rồi. Để em gọi điện cho bố mẹ em. Để bố mẹ em về nước để lo chuyện cho chúng ta luôn ạ. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Cảm ơn em đã đồng ý kết hôn với anh. Anh yêu em. Minh Vi và Việt ôm nhau hạnh phúc. Cuối cùng thì giấc mơ của việc sắp trở thành sự thật. Chỉ cần cưới được Vi thì Việt sẽ trở thành ông chủ của cái bệnh viện lớn này. Anh sẽ có tất cả mọi thứ trong tay và anh sống không cần phải nhìn sắc mặt của ai nữa. Trong khi việc chuẩn bị cưới vợ giàu có, thì mộng sao của chúng ta đang vất vả quét rác trên đường phố.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 Một người đàn ông tồi tệ. Đám cưới của hai người tổ chức ở khách sạn. Năm sao. Mọi chi phí. Nhà cô dâu bao hết. Tiệc cưới kết thúc. Viện mà Minh Vi đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Việc chính thức trở thành người đàn ông giàu có. Nhờ lấy vợ siêu giàu. Mộng sao biết việc cưới vợ. Cô không còn buồn nữa. Cô chỉ thở dài sửa cửa nhạt nhẽo. Đã tới lúc mình buông bỏ rồi mà. Mình sẽ làm lại từ đầu. Nhất định mình sẽ làm được. Mộng giao. Mạnh mẽ lên nhá. Chiều nay. Do đang quét rác trên đường thì Minh Thành lái xe ngang qua. Nhận được người quen nên Minh Thành dừng lại hỏi. Mộng giao. Có phải là sao không đấy? Vâng là tôi đây. Anh đi làm về ạ. Cô làm gì ở đây thế? Tôi đang quét rác. À. Chắc là anh chưa biết công việc mới của tôi nhỉ? Thành thế giao làm công việc quét rác vất vả. Anh động lòng thương. Anh liền nói. Cô nghĩ việc này đi. Tôi tìm cho cô một công việc tốt hơn. Dạ thôi cảm ơn anh. Tôi không dám làm phiền tới anh đâu ạ. Bỏ công việc đó luôn đi. Lên xe tôi dẫn cô đi làm công việc mới. Không. Tôi không đi đâu. Công việc này phù hợp với tôi rồi. Cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi ạ. Nói xong mộng giao cầm chổi quét xác tiếp. Minh Thành mới xuống xe. Anh kéo mộng dao lên xe. Làm mộng dao hoảng sợ. Anh bỏ tôi ra. Anh làm cái trò gì thế? Cô ngồi yên đi. Tôi không làm gì đâu mà cô phải sợ. Tôi chỉ đưa cô đi để chữa bệnh cho cô thôi. Rau cuốn cuồng lên nói. Tôi có bị bệnh gì đâu chứ? Tại sao phải đưa tôi đi chữa bệnh là sao? Cô bị bệnh ngu đấy lên xe. Bệnh ngu là bệnh gì chứ? Cứ lên xe đi. Tôi không làm hại cô đâu mà sợ. Nhưng mà tôi đang làm việc cơ mà. Bỏ giữa trừng á người ta chửi hết lương của tôi đấy. Người ta trả cô bao nhiêu tiền một tháng? Thì 7 triệu một tháng. Tôi trả cô 30 triệu. Cô im mồm và đi theo tôi. Ơ nhưng tôi bảo cô im mồm cơ mà. Minh Thành đưa mộng ra về thẳng nhà mình rồi nói. Từ bây giờ cô làm việc cho tôi. Mỗi tháng 30 triệu tôi trả trước một năm tiền lương cô đồng ý chứ. Nhưng mà tôi làm gì cho anh? Đi chợ nấu cơm cho tôi ăn. Dọn nhà cho tôi. Được chứ vâng tôi hiểu rồi. Mà anh trả lương cho tôi hơi cao đấy. Lương cao cô cũng thắc mắc là sao? Sáng tốt với tôi như vậy. Cô đã biết bạn trai cũ của cô cưới chị gái của tôi chưa? Tôi có nghe nói rồi ạ. Tôi nghe nói là anh có phản đối nhưng mà chị anh không nghe à? Thế tôi mới bực đây. Thôi để đó từ từ tôi sẽ vạch mặt cái bộ mặt khốn nạn của anh ta ra cho chị gái tôi biết. Giờ cô đi làm việc cho tôi nhá. Nhưng mà tôi bị sao thế? Tôi thuê cô về làm việc đàng hoàng cơ mà. Hay là cô nghĩ tôi đưa cô đi sang Trung Quốc bán lấy tiền đấy ạ? Mộng Giao trở thành người giúp việc của Minh Thành rất nhanh chóng mà mức lương Minh Thành trả cho Mộng Giao cũng không ít. Do đứng nấu cơm mà cô cứ suy nghĩ mãi tại sao Minh Thành lại tốt với mình quá như vậy nhỉ hay là anh ấy đang có âm mưu gì khác? Do suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng tìm được một lý do khá thuyết phục. Chắc chắn là anh ta không phục mình. Vì mình được ân xá sớm nên mình chỉ phải cài tạo ba năm. Anh ta không cam lòng nên tìm cách để hành hạ mình đây mà. Mình phải để phòng anh ta mới được. Giao làm giúp việc ở luôn tại nhà Minh Thành để trong nhà luôn. Cô cũng không muốn làm nghề giúp việc đâu. Nhưng nghĩ tới số tiền lương cao 30 triệu một tháng là cô lại tặng lưỡi. Thôi kệ. Lương cao như vậy mà mình bỏ việc thì uổng phí lắm. Vậy thì mình cứ làm thử một thời gian xem. Nếu mà mình thành tử tế thì mình làm lâu dài. Còn anh ta không tử tế thì mình chỉ làm tạm một tháng. Rồi mình nghỉ cũng chưa muộn mà. Đừng ngại có giúp việc cao cấp. Minh Thành về tới nhà là có cơm dẻo cay ngọt trọi sẵn, nhà cửa lại sạch sẽ tinh tươm. Anh hài lòng bắt đầu giúp Mộng Giao thay đổi bản thân. ăn tối xong, Thanh bảo Sao, tôi đưa cô đi mua sắm nhá. Đi mua sắm á? Không cần đâu, tôi có đủ đồ rồi mà. Tôi nghe nói sau khi chia tay, người ta thường thay đổi bản thân mình. Tôi nghĩ cô nên thay đổi một chút đi. Nhưng mà tôi không có tiền. Đừng lo, tôi sẽ ứng tiền lương cho cô. Đi thôi. Thành đưa Giao đi mua quần áo mới. Anh còn đưa cô đi làm tóc. Mà tóc dài màu đen nguyên bản côn quê mùa của cô. Bây giờ đã thẳng mượt và nhuộm màu vàng tây. Nhìn Mộng sao bây giờ rất trẻ trung và xinh đẹp. Thành đắp lên người cô những bộ đồ đắt tiền. Ai giúp Mộng Giao thay đổi bản thân và trở nên xinh đẹp? Ai già! Thật ra là cô cũng rất đẹp đấy chứ. Đẹp thì có đẹp. Nhưng mà đồ đây đắt quá. Sao mà tôi mua nổi chứ? Tưởng lương cho cô mà. Thì tiêu trước khỏi tiêu sau mà. Tiền nào mà trả là tiền chứ? Thôi cũng không phải làm cái bộ mặt đó nữa. Tôi tặng cô là được chứ gì? Anh tặng tôi thật à? Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Ừm không có gì đâu. Tôi chỉ muốn cô tốt lên thôi. Mà sáng tốt với tôi quá vậy. Anh không hận tôi à? Cô có phải là người lái xe gây tai nạn đâu? Sao tôi lại giận cô chứ? Nhưng mà ít nhiều tôi cũng có liên quan mà. Có liên quan. Nhưng mà cô đi kẻ tạo ba năm rồi còn gì? Chuyện cũng qua rồi. Thế mà lúc ở trong trại, cô có bị đánh không? Có lúc tôi mới vào trại tôi bị đấm lệch mồm đấy. Rồi bị cả phòng bắt nạt. Mấy chị nói là tôi lái xe đâm chết người lại còn bỏ chạy. Nên tôi là một người xấu xa và đáng bị đánh. Thế là tôi bị đánh liên tiếp một tuần liền. Giờ nghĩ lại tôi còn thấy sợ đây này. Thành bật cười anh nói thế tôi mới nói tôi chưa thấy ai ngốc như cô cả. Đi tủ thay bạn trai để bị đấm lệch mô mà. Thôi tôi xin anh đấy. Anh đừng nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đó được không? Tôi chưa đủ nhục sao? Cô biết nhục thì đã quá muộn. Bởi vì việc đã phản bội cô rồi. Không những thế anh ta đạt được mục đích của mình. Còn cô thì vẫn khổ sở chật vật vì anh ta. Tôi ổn rồi mà. Tôi không còn buồn nữa đâu. Cô ổn thật chứ. Tôi thể đấy. Anh cứ yên tâm đi. Minh Thành thở dài rồi nói cô ổn nhưng mà tôi thì vẫn chưa. Mộng Giao biết Minh Thành vẫn đau lòng trước sự mất mát quá lớn đó cô cúi đầu rồi nói. Tôi biết là anh rất đau lòng. Anh rất khổ tâm. Nhưng mà tôi không biết phải làm sao để bù đắp lại cho anh sự mất mát đó. Hay là tôi cô làm sao? Tôi đang định nói. Hay là tôi lấy trái tim của tôi để trả nợ ân tình cho anh nhá? Tôi thay chị ấy làm vợ của anh. Cả đời này tôi sẽ chăm sóc anh để anh được vui vẻ. Hạnh phúc. Câu nói của Mộng Giao như chạm vào trái tim của Minh Thành. Anh có chút động lòng cho cô gái tốt bụng. Anh mỉm cười rồi nói. Cô suy nghĩ chưa? Chuyện đó không nói được bừa đâu nhá? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi chỉ sợ anh chê tôi thôi. Thế cô không sợ bị tôi lừa. Cô bị bạn trai lừa cho một vố đau như vậy mà cô không tỉnh ngộ sao? Mạn mộng rào ngây ngô. Ừ nhỉ. Tôi quên mất đấy. Minh Thành phỉ cười anh cóc vào chán của dao một cái. Có đúng là ngốc nghếch mà. Ui đau quá. Anh đánh vào đầu của tôi rồi. Tôi ngu đi thì sao? Thì kệ cô chứ sao? Trời tôi ngốc quá không lấy được chồng thì phải làm sao đây? Minh Thành nửa đùa nửa thật nói không ai lấy cô thì tôi lấy cô hả? Hả cái gì? Đi nấu cơm đi tôi đói rồi. Viện mà Minh Vi trở về sau chuyến hưởng tuần trăng mật dài ngay ở Hàn Quốc. Sau đó hai vợ chồng tới nhà Minh Thành ăn cơm. Minh Thành! Bố mẹ gửi đồ cho em. Còn đây là quà của anh chị mua cho em này. Vâng em cảm ơn chị. Chị nghe nói. Em mới thuê người giúp việc mới à? Không phải người giúp việc. Mà cô là bạn gái của em. Chị ngồi vào đi. Để em xem cô ấy nấu nướng xong chưa nhá. Ờ thế à? Em khiến chị bất ngờ đó. Minh Thành mỉm cười. Anh đi vào bếp. Anh hỏi Mộng sao? Cô nấu nướng xong chưa? Xong rồi ạ. Cho khách đến ăn cơm hả anh? Có phải là bạn gái anh không? Chị gái tôi và anh rể tới. Mộng giao ngập ngừng hỏi. Chị Minh Vi và anh Việt Á? Đúng thế. Cô ngại à? Vâng tôi nghĩ là tôi nên tránh mặt đi thì hơn à? Tôi không ngại thì cô ngại cái gì chứ? Hay là cô không dám gặp bạn trai cũ? Không phải là tôi không dám mà là tôi không muốn nói chuyện. Vì tôi mà rắc rối hơn đấy anh ạ. Không có gì rắc rối cả. Cô cứ bình thường đi. Chuyện gì đã qua rồi thì cho nó qua. Chúng ta đang sống ở hiện tại cơ mà. Nhưng mà tôi vẫn thấy ngại ngại không việc gì phải ngại. Cô dọn đồ ăn ra bàn đi. Tôi ra gọi chị tôi và anh rể vào đây. Vâng tôi biết rồi. Minh Vi vào việc tròn xòe mắt khi nhìn thấy Mộng Giao. Minh Thành à! Sao cô lại ở đây thế hả? À, em quên chưa nói với chị Mộng Giao là bạn gái mới của em. Minh Vi chấu mắt lên nhìn Minh Thành. Còn Việt thì lừ mắt nhìn Mộng Giao. Do đang định giải thích thì Minh Thành kéo tay mộng Giao. Em ngồi xuống đi. Giao ngồi xuống bàn ăn. Lúc đầu cô vẫn chưa thoát loạt kịp. Nên cô ngồi chơi chơi ra đó. Chị Minh Vi cau mãi lại. Minh Thành. Sao lại quen cô ta vậy hả? Cô ấy thì sao ạ? Cô là người hại chết vợ em đó. Em quên hả? Chị lại quên rồi. Người lái xe gây tai nạn là việc. Chồng của chị đấy. Không có bằng chứng. Em đừng có ăn nói hổ đổ. Thế à? Thế để em gửi cho chị đoạn video đó nhá. Em đã im lặng không bới lại chuyện cũ rồi. Nên chị đừng cố gây sự với em nữa. Minh Vi không nói được câu gì. Đó là bữa ăn bất ổn nhất của Vi. Việt và cả Vi tức muốn ói máu. Không muốn ăn gì cả. Còn Giao thì ăn uống ngon lành. Minh Thành còn gấp đồ ăn cho rau rất tình cảm nữa. Tối hôm đó, anh Việt trở về nhà. Anh vô cùng tức giận khi thấy Mộng Sao đã trở thành bạn gái của Minh Thành. Ai bắt đầu nói xấu Mộng Sao với Minh Vi? Anh không thể hiểu nổi Thành nghĩ cái gì mà lại quen Mộng Sao. Già có gì tốt để mà xứng cái anh Thành chứ? Em cũng không thể hiểu nổi. Em trai của em lại đi quen một cái đứa không ra gì như sao? Em phải ngăn cản Minh Thành đi. Em cũng hiểu nhưng mà em hiểu tính của em trai em. Nó mà quyết cái gì á? Không ai có thể thay đổi được đâu anh à. Em phải ngăn cản bằng được. Bởi vì anh không thể là người nhà với cô ta được đâu. Em cũng nghĩ như vậy mà. Phải nghĩ nhanh lên. Trước khi quá muộn. Chuyện này càng để lâu thì càng không tốt cho chúng ta đâu. Em biết rồi. Nhưng mà chuyện này không thể ngăn cản được ngay đâu anh. Nên anh có vội vàng cũng không có được. Em phải ngăn cản nhanh lên. Cô ta mà là em dâu của em á, thì em mệt mỏi với cô ta đấy. Rồi cô ta sẽ giặt dây để em và Minh Thành bất hòa. Lúc đó chúng ta sẽ vô cùng mệt mỏi. Vâng, anh cứ bình tĩnh. Chuyện này đâu phải ngăn là ngăn được ngay đâu. Anh không thể bình tĩnh nổi nữa. Em làm cái gì thì làm mau đi. Xe kích động như vậy chứ? Hay là anh có ý gì khác với cô ta? Anh không có ý gì với cô ta cả. Anh chỉ không muốn làm người nhà với cô ta thôi. Anh cũng phải cho em thời gian để mà suy nghĩ chứ. Anh dục em như vậy. Em làm sao được đây? Vì thở dài rồi đi vào phòng ngủ. Viện cứ bực bội mãi. Anh ta ngồi phòng khách và suy nghĩ rất lâu. Không biết tại sao vậy lại khó chịu trong lòng nhiều như vậy. Viện cứ suy nghĩ linh tinh. Giờ anh lại nhớ tình yêu của anh và sao? Một tình yêu đẹp ở bên anh suốt 10 năm. Anh tự nghĩ sẽ cưới mộng giao. Nhưng cuối cùng thì dòng đời sô đầy. Anh lại lấy mình vi. Nhưng khi thấy mộng giao có người mới, anh lại cảm thấy rất phiền lòng. Viện rất khó chịu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh không bao giờ có thể nghĩ một ngày mộng giao. Cô gái mà anh nhẫn tâm vứt bỏ là trở thành em dâu của anh được. Mối quan hệ này quá phức tạp. Anh không thể chấp nhận được chuyện này. Ngày đêm hôm đó, Anh đã nhắn tin đe dọa mộng sao. Mộng sao? Em không thể trở thành em dâu của anh được. Mối quan hệ này quá lằng nhằng, quá phức tạp. Em thử hiểu là chúng ta không thể nhìn mặt nhau. Vậy nên em chấm dứt vi Minh Thành và nhanh chóng rời khỏi đó đi. Do đảo xong tin nhắn. Cô thở dài rồi đi ngủ tiếp. Tới sáng hôm sau, cô đưa cho Minh Thành xem tin nhắn. Đấy! Anh xem đi! Anh đùa thành thật rồi đấy. Vì đang đe dọa tôi đây này. Tôi biết ngay mà. Anh ta sẽ đứng ngồi không yên. Khi biết cô trở thành bạn gái của tôi đâu. Anh ta đi. Để cho anh ta lòi cái bộ mặt khốn nạn của anh ta ra. Tôi muốn chị gái tôi biết bộ mặt khốn nạn của anh ta. Nhưng mà chị gái của anh yêu anh ta nhiều như vậy. Chị ấy không thay đổi suy nghĩ của anh mình đâu. Chuyện chồng mình còn tình cảm với bạn gái cũ thì chị ấy đương nhiên phải suy nghĩ khác rồi. Em nói như vậy là sao? Tôi bảo là việc tỏ thái độ gay gắt như vậy. Là vì anh ta còn tình cảm với cô đấy. Thế cô ở bên cạnh tôi. Anh ta đang ghen chứ không phải là đang khó chịu gì khác đâu. Anh ta ghen á? Làm gì có chuyện đó chứ? Anh nói vớ vần rồi đấy. Tôi nói thật. Cô cứ chờ mà xem đi. Người ta sẽ tức phát điên lên. Khi thấy cô cứ ở bên cạnh tôi kề kè, kè thế này, xem ra là cô vẫn còn giá trị trong lòng của anh ta đấy. Không thể nào, anh ta mà còn tình cảm với tôi thì đã không để mặt tôi như vậy đâu. Anh ta bảo mặt cô, nhưng anh ta vẫn mua nhà cho cô và cho cô tiền. Điều đó chứng tỏ anh ta vẫn tiếc nuối cô, nhưng vì chị gái của tôi mang lại nhiều lợi ích cho anh ta hơn, nên anh ta mới chấp nhận đánh đổi như vậy đấy. Thôi. Anh đừng nói nữa. Tôi không muốn bị lôi vào mấy chuyện rắc rối đó đâu. Lần sau gặp chị gái và anh rể của anh ý. Anh cứ nói thật là tôi là người giúp việc của anh đi. Đừng có bảo tôi là bạn gái của anh nữa. Chị lại gay gắt phản đối. Tình cảm anh chị em lại sức mẻ đấy. Tôi nói như vậy thì làm sao chứ? Anh đừng có lôi tôi vào mấy cái trò đùa của anh như vậy. Tôi nói thật chứ con nói đùa đâu. Hôm trước cô nói với tôi như vậy. Cô lại quên rồi sao? Tôi nói gì cơ? Cô quên nhanh thế. Tôi nhắc lại cho cô nhé. Vừa nói Minh Thành vừa tiến lại gần Mộng Giao. Khiến Giao ngại cô cứ lùi về đằng sau. Cô càng lùi lại. Thì Minh Thành lại càng tiến gần cô hơn. Rồi Mộng Giao lội thêm một bước nữa thì cô ngã xuống bể bơi ào một cái. Minh Thành vội nhảy xuống bế Mộng Giao lên khỏi mặt nước. Giao mở mắt. Cô nhìn thấy người đàn ông phong độ đẹp trai, đang bế cô trên tay, khiến tim cô đập thình thịch. Mộng giao cứ mãi ngắm nhìn nhan sắc hoàn mỹ đó, cho tới khi Minh Thạnh hỏi cô, cô mới giật mình. Cô nhìn tôi đắm đuối thế sao? Đâu có đâu. Cô muốn nhìn tôi cứ nhìn đi. Tôi có cấm đâu. Việc gì mà cô phải cuống lên thế? Tôi cuống đâu. Tôi còn bị rơi xuống nước. Tôi chưa lốt kịp thôi mà. Mà anh bảo hôm trước tôi nói cái gì? Sao tôi không nhớ nhỉ? Cái đầu của cô nhớ được những gì hả? Ai mà chẳng có lúc quên chứ? Mình Thành ghé vào tai mộng sao và nói cô từng nói là cô muốn thay thế vợ của tôi, bù đắp cho tôi, chăm sóc cho tôi cả đời, để tôi hạnh phúc vui vẻ đó. Cô quên nhanh thế sao? Đấy chỉ là tôi đang nói thế thôi. Tôi nói đùa ấy mà. Anh đừng bận tâm quá nhá. Nhưng mà tôi lại rất bận tâm đấy. Tại sao chứ? Vì cô ngốc quá. Tôi sợ cô làm vợ người khác. Cô sẽ khổ cả đời. Nên tôi nghĩ là cô lấy tôi. Để không phải chịu khổ nữa là hợp lý nhất rồi đấy. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Ai biết là lấy anh. Tôi sẽ không khổ chứ. Tôi chắc chắn là lấy tôi. Cô sẽ không phải chịu khổ. Chỉ cần cô thật lòng với tôi. Tôi sẽ cho cô tất cả những gì mà mình có. Như vậy tôi đã đủ tốt chưa? Giao nghe Thành nói như vậy. Nhưng cô ngốc nên cô vẫn ngây thơ hỏi. Anh đùa tôi đấy à? Trời đất! Cô nghĩ là tôi mang chuyện hệ trọng cả đời ra để mà đùa cô sao? Theo cô tự suy nghĩ đi. Để chúng ta nói chuyện tiếp. Ơ anh đi đâu đấy? Tôi đi tắm. Ướt hết người rồi này. Cô cũng đi tắm đi. À vâng. Tình cảm của Thành và Sao dành cho nhau ngày một lớn dần. Rồi một ngày cả hai không kìm lòng được nữa nên đã quyết định đến với nhau. Thành đưa Giao ra thắp hương mộ vợ để xin phép người vợ quá cố của mình. Đồng ý cho anh và Sao ở bên nhau. Thầy nhìn những bụi hoa mẫu đơn nở hoa rất đẹp. Anh bảo Sao. Mộng Sao. Em nhìn xem. Hoa em trồng nở đẹp quá. Ái vì ở trên thiên đường. Chắc chắn sẽ rất vui khi thấy em chăm hòa tốt như vậy đấy. Chị ấy sẽ không giận em chứ? Không đâu. Nhờ có em. Mà nơi này mới sạch sẽ và đẹp như vậy. Cô chắc chắn là không có giận em. Vì em làm rất tốt mà. Dạ vâng. Em cảm ơn anh và chị Ái Vi. Chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Đã đi trên thiên đường được yên lòng em nhá. Vâng ạ. Ra vào thành nắm tay nhau và mỉm cười. Đó là khoảng thời gian hai người thấy vui vẻ và bình yên nhất. Viện nhắn tin nhắc nhở mộng giao hãy tránh xa Minh Thành. Nhưng sao không trả lời? Việc gọi điện sao không nghe máy? Không liên lạc được với sao? Việc bực tức khó chịu. Rõ ràng anh ta là người bỏ rơi sao? Anh ta phản bội sao để lấy một người phụ nữ hơn tuổi anh ta và rất giàu có. Nhưng khi thấy sao có bạn trai mới, anh ta lại khó chịu bực bội. Mấy ngày sau anh ta theo dõi sao? Khi thấy sao đi về nhà của Việt, thì anh ta đi theo cô về nhà. Mộng giao nói chuyện một lát đi. Là sao? Anh theo dõi tôi đấy à? Anh gọi cho em xem không nghe máy. Nhắn tin em không trả lời. Em có thường anh tới vậy sao? Tôi chưa bao giờ coi thường anh. Tôi đã nói hôm trước rồi. Anh mau tỉnh táo lại đi. Và đừng có xem vào chuyện của tôi nữa. Chính vì em không chịu nghe anh, nên mọi chuyện mới rối lên đó. Nếu mà em rời xa Mình Thành, anh đâu cần phải san vào chuyện của em như vậy đâu. Sẽ em cố chấp không chịu nghe anh nói vậy. Thế tôi hỏi anh nhớ, tôi quen Mình Thành thì làm sao nào? Ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh không? Có ảnh hưởng đấy. Em là bạn gái cũ của anh, bây giờ lại trở thành em dâu của anh. Sao mà có thể làng nhằng như vậy được chứ? Tôi và anh có liên quan gì đâu, mà anh nói lằng nhằng. Đáng lẽ ra anh nên cảm ơn Minh Thành, vì anh ấy bỏ qua cho anh, và coi anh như một người anh rể đấy. Anh không chấp nhận em bao giờ xa Minh Thành đi. Tại sao? Bởi vì vì anh. Vì anh làm sao? Vì anh không muốn. Anh sẽ chăm lo cho em. Anh sẽ mua cho em một căn nhà to hơn thế này. Anh sẽ chu cấp tiền nuôi em cả đời.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 anh nói anh không thay đổi, thế mà anh lại vứt bỏ tôi lấy người khác sao? Bởi vì vi mang lại lợi ích cho anh, mà anh có nhiều tiền thì anh lo cho em một cuộc sống tốt hơn nên anh mới làm như vậy. Thôi đi, anh đừng có văn vở nữa. Chỉ vì tốt và yêu anh thật lòng, tôi khuyên anh hãy chân trọng chế trước khi quá muộn. Giờ thì anh về đi, tôi còn bận dọn nhà. Anh không về, nếu mà em chưa đồng ý giỏi xa Minh Thành. Việc giữ chặt tay của dao khiến dao khó chịu cô gắt lên. Anh bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Anh không bỏ. Ngay lúc đó Minh Thành và Minh Vi xuất hiện thành quát to. Bỏ tay cô ấy ra. Viện quay lại. Anh ta giật mình hốt hoảng khi nhìn thấy Minh Thành và Minh Vi đi tới. Việc bội buông tay mộng dao ra. Minh Vi. Minh Thành. Sai người lại tới đây. Minh Vi tát thẳng vào mặt của việc Đồ khốn nạn! Sang đối xử với tôi như thế hả? Anh... anh có làm gì đâu chứ? Anh không hề yêu tôi. Mà anh chỉ yêu tiền của tôi. Thế mà bảo ngày tháng qua tôi ngu ngốc. Không biết gì cả. Anh có tôi là một con ngốc phải không? Việc cuống cuồng xin lỗi mình Vi. Nhưng Vi không nghe. Cô tức giận nói. Tôi sẽ ly hôn. Anh chuẩn bị ra tòa đi. Vì tức giận bỏ về nhà Việt vội vàng đuổi theo Vi để xin lỗi. Minh Thành nắm tay Mộng Giao và nói em đừng lo lắng nhá. Anh đã có sự chuẩn bị cho tình huống này rồi. Và anh tin chị Minh Vi sẽ có quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề này. À! Một tháng sau, Minh Thành đưa Mộng Giao sang Hàn Quốc kết hôn và định cư ở bên đó cùng bố mẹ anh luôn. Kể từ đó, Mộng Giao sống vui vẻ hạnh phúc trong vòng tay của Minh Thành. Và sự bao bọc của bố mẹ chồng, những ngày, những ngày tháng cô sống vất vả, khổ cực đã qua đi, và Minh Thành chính là chỗ dựa vững chắc để cô dựa vào. Minh Vi làm đơn ly hôn nhưng Việt cứ năn nỉ xin cô tha thứ, Việt thể việc hứa với Bi rất nhiều, nhưng Vi vẫn không đồng ý quay lại. Việc của đàn ông tệ bạc đang đứng giữa bờ vực mất hết tất cả và đó là cái giá mà anh ta phải trả cho những việc làm trái với lương tâm và đạo đức của mình.